các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngẩn từ chối một bữa ăn đâu. Khuống chi cho vũ quân có răng bẫy để đưa thảo vào trong thì thảo cũng chẳng có gì mà sợ mất. Gã chưa kịp đáp thì quân lại tưởng gã ngần ngại nên vội nhuyễn miệng cười dục dã. Ơ Đã bảo là chỗ quen biết mà, anh đừng có ngại. Tôi mới gặp anh lần đầu nhưng Tú thì nó hay kể chuyện với tôi về anh lắm. Anh còn lạ gì, thằng Tú? Đi, đáng lẽ tôi rủ cả thằng Tú nó đi cho vui. Nhưng mà tối nay nó bận Bà cụ sách nước ừ, Chẳng may bị gã ngã gãy tay Nó phải ở nhà xay bột gói bánh Sáng mai giao cho người ta sớm Cái chi tiết xay bột gói bánh Thật ra chẳng cần thiết phải nêu lên Nhưng quân muốn chứng tỏ Với Thảo là gã rất thân với Tú Biết rõ mọi sinh hoạt thường nhật Trong cái gia đình chuyên sống Bằng nghề làm bánh đó Cho nên Thảo Không có nghi ngờ là quân Nói sai Thì việc cầu thân của quân mới hy vọng đạt được mục đích. Dứt lời, quân kéo tay Thảo lôi ra cửa. Bà mẹ nghe ồn nào từ dưới bếp đi lên, tay vẫn còn cầm đôi đũa cả. Mắt bà vốn kém lại càng kèm nhầm vì khói bếp, nhướng mãi vẫn chưa nhận ra ai đến thăm con mình. Thoáng thấy chiếc xe đậu ngoài sân, bà hỏi Thảo. Ai thấy con, cậu Trung đấy phải không? Quân bước tới lễ phép chào Thưa bác ạ con là quân... Xin phép bác để mời anh Thảo đi ăn cơm với con Bà cụ thấy người ăn mặc lịch sự lại Nói năng mềm mỏng Vội gật đầu đáp lại Vâng không dám chào cậu Cậu vào chơi sơi uh, nước đã Thảo nói nhỏ với mẹ Mẹ cứ ăn cơm đi Đừng để phần con Con có việc phải chạy đi đằng này một lát Hai gã bước ra sân Quân mở khóa và đạp máy xe Thảo gión rén leo lên ngồi phía sau Quân vói tay tháo cái cặp da máng ở ghi đông đưa cho Thảo, nhờ gã cầm giúp rồi sang số xe lao ra hướng chợ lớn. Gió chiều nhẹ nhẹ, chỉ vừa đủ xoa dịu những mệt mỏi của Thảo sau một ngày dài lao động và cái dư vị dã rời vì phát chiếc xe đạp trên vai một đoạn đường khúc khỉu. Gã ném tiếng thở dài, biết bao giờ gã mới có cái may mắn làm chủ một chiếc xe cúp như thế này, để những chiều chủ nhật lượn quanh thành phố Hết mặt nhìn đời bằng cặp mắt không vương Một chút mặc cảm Ước mơ ấy hiển nhiên là Sẽ chẳng bao giờ thành tiệu Bởi lương công nhân bậc thấp như Thảo Một mình nuôi thân ngày hai bữa còn chưa đủ Nói gì đến sắm sửa Những loại hàng tiêu dùng xa xỉ Nhiều lần gã đã tính đến Chuyện đi buôn bởi nhà nước Đã cho nới lỏng các ngành thương nghiệp tư doanh Nhưng vốn đã chẳng có Mánh khóe gì trên thương trường Thảo... Cũng tự nhận xét mình còn quá non kém Khó mà giành giật được với thiên hạ Cho nên gã đành cứ bám lấy nhà máy Tự nhủ rằng chị tạm bợ chờ thời Nhưng cái tạm bỡ ấy không khéo sẽ kéo dài mãi Cho đến ngày xế bóng cũng chưa biết chừng Quân giảm tốc độ rồi dừng lại trước một quán ăn sang trọng Mấy đứa trẻ cầm rẻ lau từ lời đường lao vội tới Nhao nhau dành nhau xin giữ xe Có đứa ngồi thụp ngay xuống Nhanh tay chùi lia chùi liện Những cái cam bồn bám lấm tấm từng mảng Quân khóa bánh trước bánh sau cẩn thận Rồi bảo đám trẻ một câu hết sức thừa thải Giữ xe cho cẩn thận Rồi gã kéo Thảo vào tiệm Và ưu tư phân trần Mình dựng xe ngay trước cửa Khóa hai khóa Đâu có cần phải ai coi Như anh thấy không Tội nghiệp lũ trẻ Đứa nào cũng ốm o gầy mòn Mình bảo chúng nó giữ xe Để lát nữa cho mỗi đứa mà ít tiền ăn quà. Quân vào tiệm Kéo ghế ngồi Rồi móc gói thuốc 3 số 5 Mở nắp Chìa ra trước mặt Thảo và Thành Thảo nói Mình ăn qua loa cái gì cho no thôi anh Thảo ạ Dịp khác mình sẽ ăn lấy ngon Hiệu này thì chỉ có vài món ăn tạm được Vịt tiềm bát bửu chân trâu Gà hấp cải bẻ xanh với lại cua răng muối Mình gọi ba thứ ấy Ăn với hai thuốc cơm trắng Được không Thảo lặng người ngồi yên Mấy món ăn xa lạ đó Dường như gã đã quên mất từ lâu lắm Hoặc chỉ mới nghe nói đến mà chưa bao giờ được thưởng thức Bụng đang đói lại càng côn cao thúc giục Lâu lắm gã mới ấp úng đáp Vâng vâng anh, anh cho ăn cái gì cũng được Còn quân thì thoải mái tựa lưng ra thành ghế vì phèo hút thuốc Từ dáng điệu đến cử chỉ Dù rất nhỏ nhặt ở quân Đều toát ra vẻ lịch lãm của một tay đi buôn đang độ phát đạt Đó chính là hình ảnh mà Thảo thèm thuộc mơ ước gã nhắc lại câu hỏi cũ. Anh anh tìm tôi có việc gì không anh Quân? Anh anh anh làm tôi lo quá. Quân xua tay. Chẳng có gì quan trọng, ăn cơm đi đã giờ mình nói chuyện. Bồi bàn mang thức ăn ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net